kim Long Tộc di chuyển rất nhanh, chỉ dùng thời gian ba ngày đã di rời xong. Ngọc Long Tộc cũng biểu thị hoan nghênh giữa hai tộc vốn có quan hệ hữu nghị vô cùng thân thiết. Bây giờ thì nên bàn về việc của Phượng Hoàng Tộc rồi. Ngọc Long Thần Vương ngưng trọng nói. Lần này đối phương dự định ra tay đối với Phượng Hoàng Tộc. Nếu chúng ta báo chuyện này cho Phượng Hoàng Thần, viên, à, Thần Vương biết ngay bây giờ, chưa chắc Phượng Hoàng Thần Vương đã tin đâu. Thánh viên Vương câu mày nói. Đến hỏi trang chủ thử xem. Long thừa hám cũng không có cách gì hay liền mở miệng nói Thế là mọi người cùng đến thần ma đạo tràng để hỏi việc này Long Phượng là hai chủng tộc đồng minh từ thời xa xưa Đôi bên đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng Cùng vượt qua nguy khốn Họ không muốn một ngày nào đó Sẽ bị mất đi người bạn đồng minh này Việc này không thể dựa hết vào Phượng Hoàng Tộc Chỉ có thể nhắc nhở một chút Giang Thế Huyền nhàn nhạt nói Đối phương dám hạ thủ thì có nghĩa là Chắc chắn sẽ đánh hạ được Phượng Hoàng Tộc Trang chủ nói rất đúng Phượng Hoàng Lão Tổ cũng ngưng ngang ngửa với bản vương đối phương có Thần Hoàng xuất thủ thì đương nhiên cản không nổi. Ngọc Long Thần Vương nói: Chưa chắc đối phương đã phái Thần Hoàng ra tay, có lẽ sẽ là Thần Vương thôi. Giang Thái Huyền nói: Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng này. Đề đề phòng vạn nhất thì chúng ta phải nhắc nhở Phượng Hoàng Lão Tổ việc này, sau đó lại nhờ Thiên Mộng làm trung gian để kéo Hoàng Linh Nhi tới đây. Hoàng Linh Nhi một tiểu nha đầu như nàng ta thì có bản lĩnh gì cơ chứ? Long Hạo Khinh Thưởng nói. Chàng chủ đang nói đến Hoàng Linh Nhi à? Ngọc Long thần vương xứng người. Người không nói đến thì ta cũng quên mất. Hoàng Linh Nhi này chính là con gái của trưởng lão Phượng Hoàng Tộc. Gần đây có biểu hiện cực tốt. Được Phượng Hoàng Lão Tổ yêu mến vô cùng. Đồng thời còn là tiểu công chúa của Phượng Hoàng Tộc. Rất nhiều thiên tài của các thế lực đều đang theo đuổi nàng ta. Sau lần tổn hại Ngọc Long Tộc ta, địa vị cũng cao lên không ít. Có con bé đó ở đây, đục quét một ít tài nguyên của Phượng Hoàng Tộc hẳn là không thành vấn đề. Người nói cái gì? Rất nhiều thiên tài của các thế lực đang theo đuổi nàng ta hả? Tiểu hành thiên kinh ngạc Đúng vậy Các ngươi đừng cho rằng Hoàng Linh Nhi xấu Thật ra thì cũng kẻ như đẹp rồi Thánh biên Vương nói Không Ý ta muốn nói cho đám phế vật của các thế lực đó biết rằng Đừng có theo đuổi nữ nhân cái gì hết Tiểu hành thiên kinh miệt nói Được Để ta liên lạc với thiên mộng Long hạo nói Không cần phải liên lạc với con bé ấy Bản Vương sẽ đích thân đi một chuyến Mời Hoàng Linh Nhi đến Ngọc Long Tộc ta làm khách Việc này là không thành vấn đề Ngọc Long Thần Vương nói, bản Vương cũng đi, tiện thể thông báo tin tức Kim Long Vương qua đời, cho Phương Hoàng Tộc một lời cảnh tỉnh, Long Thừa Hám nói. Còn lâu ông ta mới quan tâm việc có quá nhiều thế lực biết chuyện Kim Long Vương chết, cùng lắm thì thuê người áp chế một tộc, con số ở trên thẻ hội viên cũng khá nhiều rồi. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, vậy thì hai người đi đi. Sau khi vét đồ từ Kim Long Tộc họ cũng kiếm được không ít, độ chừng được khoảng là hơn 20 triệu. Dẫu sao cũng chỉ bán đi một ít tài nguyên Đâu có bán thần mạch và mấy cái đồ quý báu khác Thánh viên vương Lại đang nghe đạo do tôn hầu tử giảng Na cha vốn đang nướng thịt rồng Nhịn không được kêu lên trang chủ mau xuống bếp Ta làm không ngon bằng ngươi Tới đây Giang Thái Huyền vội vàng buông chuyện trong tay xuống Đạo cũng không nghe Bắt đầu chế biến thịt rồng Đây chính là thịt của Long Vương Cũng may Kim Long Tộc không tới Nếu không thực sự có khả năng sẽ nhận ra Con na cha trợ giúp thịt Long Vương rất nhanh đã chín mọng. Tôn Hậu Tử giảng đạo xong vừa vặn được ăn thịt rồng. "Hậu tử, ngươi cần phải bảo ban hậu bối của ngươi cố gắng một chút, ta đã sắp khôi phục tới thái thượng rồi." Na Cha nói. "Lão Tôn rất nhanh sẽ đuổi kịp ngươi." Tôn Hậu Tử sốt sáng nhè răng, hung hăng ngậm một khối thịt rồng, quyết định để đứa cháu hờ là Thánh Viện Vương nghe đạo nhiều hơn, sau đó chỉ điểm một phen. Giang Thế Huyền chỉ cười mà không xen vào. Trang chủ, rốt cuộc thì tên ngốc đi đâu?" Tôn hậu tử hiếu kỳ. Giang Thế Huyền mỉm cười không nói rất nhanh sẽ trở về thôi. Bí mật. Tính toán thời gian một chút thì không bao lâu hẳn Nga sẽ xuất quan đến lúc đó cũng sẽ mang chiếc bát giới về. Còn phần là dẫn về hay trở về như thế nào thì tùy thuộc vào suy nghĩ của bản thân nàng. Hẳn Nga tiên tử với bát giới đều không ở đây chắc hai người đó không phải là như thế đấy chứ. Nga cha mặt lộ vẻ suy tư bát giới muốn phá giới xong, Hắn dám lão tôn ta dùng một gậy đánh chết hắn Tôn Hậu Tử cười lạnh chưa bắt giới không được Lão lừa chọc đường tăng kia cũng không được Để Lão Tôn ta vào Phật Môn Còn bọn họ lại muốn phá giới sao Đại Thánh Không phải là người cũng có ý tưởng này chứ Ta vẫn cho là người chỉ thích khỉ cái Giang Thái Huyền như lầm đại địch Chàng chủ Người cũng đừng nói lung tung Lão Tôn ta cũng không có ý nghĩ đó Chỉ đơn thuần là khó chịu Tôn Hậu Tử vội vàng giải thích Na cha Có thể nói cho bản trang chủ nghe một chút chuyện ở tiên giới không Thật ra thì bản tràng chủ đúng là hiếu kỳ. Thần tiên là tiên giới của các người đã trải qua những ngày tháng như thế nào? Giang Thái Huyền hứng thú hỏi. Cuộc sống của tiên giới hả? Và mặt đa cha hoài niệm. Ở tiên giới phải nói là vô cùng tiêu sái. Không có việc gì thì giết rồng, ăn no uống say. Còn có việc thì giết rồng cho đỡ sợ. Giang Thái Huyền đen mặt lại. Mẹ nó, người đang đùa ta đấy hả? Long tộc với người có thủ lớn cỡ nào? Mà có việc hay không có việc cũng đi giết rồng? Bộ trời vui lắm hay gì? Ăn thịt dòng nhiều năm như vậy mà ngươi không ngán đến sợ à? Cuộc sống của lão tôn ta thì đặc sắc hơn hắn nhiều Tôn hầu tử cũng nổi hứng Không có việc thì ra ngoài tìm đối thủ Không tìm thấy đối thủ thì tới Linh Sơn Hoặc là Thiên Đình để đánh một gậy Giang Thế Huyền ngây người, Các ngươi trải qua cuộc sống kiểu gì thế này? Hầu tử, vậy mà ngươi chưa bị người ta đánh chết sao? Mẹ nó, đã vậy còn cho ngươi cái danh xưng đấu chiến thắng Phật Hầu tử, ngươi còn có mặt mũi để nói hả? Chẳng phải lần nào cũng bị cả đám tiên Phật đuổi như đuổi chó, tới nỗi phải chạy loạn khắp nơi hay sao, cuối cùng còn bị đá ra tinh không, liệt vào danh sách thần tiên không được hoan nghênh. Về mặt của Na Cha xem thường nói. Giang Thái Huyền hiểu rồi, nghe Na Cha nói như vậy thì hầu tử thật đúng là không nói dối. Hắn thường xuyên làm những chuyện này. Trong lúc đàm luận, Ngọc Long Thần Vương dẫn Hoàng Linh Nhi tới, nhìn quanh đạo tràng một lúc, sau đó lại bị ba người Long Hạo bắt lấy mà giáo dục. Bây giờ người muốn cứu vớt vượng hoàng tộc thì nhất định phải kiếm đủ tiền Đầu óc của Hoàng Linh Nhi còn có chút mơ hồ Dù sao vấn đề này tới quá đột ngột Thương phẩm của đạo tràng quá chấn động Tiền thiên mộng và đoạn thiên kiếm được cũng không ít Nếu như người không có tiền thì có thể tìm bọn họ mà mượn Lòng hạo thấp giọng bầy kế Tuyệt đối đừng có tìm ta, ta nghèo lắm Hoàng Linh Nhi ngáo ra Người kèo kẹt như vậy hả Người kiếm lời bao nhiêu tiền thì ta không biết Nhưng người tuyệt đối không nghèo Tộc hội của Phượng Hoàng Tộc muốn mời chàng chủ tham gia Hoàng Linh Nhi hít sâu một hơi rồi nói Có thể Phượng Hoàng Tộc nếu như người có đầy đủ tiền Tất nhiên có thể giải quyết việc này Giang Thế Huyền mỉm cười nói Việc này tuyệt đối là thật Bọn ta cũng không có lý do để lừa ngươi Hoàng Linh Nhi đã rõ Sắc mặt của Hoàng Linh Nhi có chút nặng nề Cho dù ai biết được chủng tộc của mình Bị một vị thần hoàng để mắt tới Thì tâm tình đều không thể tốt được Không bằng lập tức xuất phát luôn Lần này thiên mộng tỷ tỷ và đoạn thiên ca ca đều sắp về, mọi người lại lần nữa hội tụ. Nào, trước tiên ăn thịt này đi, thịt Long Vương đó. Giang Thái Huyền mời nói, thịt Long Vương sao? Thần sắc của Hoàng Linh Nhi cổ quái. Vừa mới nói Kim Long Vương chết xong kìa mà, chắc cái này không phải là thịt của Kim Long Vương đấy chứ. Long thừa hám lại hào phóng như vậy, cả thịt Long Vương nhà mình cũng nguyện ý chia sẻ sau. Lão Tổ xin chỉ điểm, Thánh Vương Vương lại chạy tới tạo quan hệ. Hậu tử cười kha kha nói nhỏ một tiếng bên tai Thánh Viên Vương, sắc mặt Thánh Viên Vương vui mừng quả quyết bỏ tiền thuê người, sau đó kéo Hậu tử chạy đi. Một đám người không ngừng hâm mộ. Lần tạo quan hệ này xem như chót lọt Thánh Viên Vương thực sự được Hậu tử chỉ điểm xong. Phượng Hoàng Tộc cũng ở trong biển nhưng không phải đáy biển mà trên một hòn đảo. Đảo này có một ngọn núi lửa. Phương Hoàng thích tắm rửa và tu luyện thần hỏa của mình nơi núi lửa. Qua mỗi khoảng thời gian nhất định, Phượng Hoàng Tộc sẽ trùng tu đất tổ, niết bàn hỏa sơn. Đệ thần hỏa trong núi lửa càng thêm cường đại, qua nhiều năm như vậy cho dù là thần vương đỉnh phong đến, chỉ cần ở trong niết bàn hỏa sơn thì Phượng Hoàng lão tổ sẽ không sợ. Đương nhiên, nếu là thần hoàng thì không giống. Nhóm Giang Thái Huyền đến, Thánh viên Vương cũng tới, Có điều ông ta đến Phượng Hoàng tộc trước một bước rồi trực tiếp bế quan. Có tôn hộ tử chỉ điểm giúp ông ta triệt để vượt qua bình cảnh, lĩnh ngộ cảnh giới đỉnh phong, hiện giờ ông ta cần bế quan đột phá thuận tiện củng cố tu vi. Nhóm Ngang Giang Thái Huyền ngự không Lúc đi ngang qua phạm vi tuyến đường hư không quen thuộc Thì dừng lại một chút Không có thân ảnh của hằng Nga Truyền âm cũng không đáp lại hiển nhiên là vẫn còn bế quan Giang Thái Huyền truyền âm cho nàng biết hắn hiện đang ở Phượng Hoàng Tộc Nếu như mà về đạo tràng không thấy hắn Thì có thể tới Phượng Hoàng Tộc Sau khi hàng Nga xuất quan thì sẽ lập tức nhận được tin tức Hôm nay Phượng Hoàng Tộc bề bộn nhiều việc Rất náo nhiệt Thiên mộng đoạn thiền cũng đến sớm Hoàng Linh Nhi với thiên mộng vốn là bạn tốt Quan hệ với đoạn thiền cũng không tệ cho nên nần mời bọn họ trước tiên. Mang theo họ tiến vào khu vực triều đãi, thiên mộng và đoạn thiên tiến lên đón tiếp đầu tiên. Chàng chủ, long hạo, cuối cùng thì cũng gặp lại mọi người. Đúng vậy nha, lại gặp nhau. Giang Thái Huyền mỉm cười. Chàng chủ, ta muốn mua đồ. Hai người thấp giọng nói. Trong khoảng thời gian này, hai người họ vẫn luôn kiếm tiền, cho nên không bước vào đạo tràng, có tiền lại không xài được. Cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Lúc đầu Hoàng Linh Nhi muốn đến chào hỏi nhưng chưa kịp làm gì, đã bị tộc nhân lôi đi hỗ trợ. Giang Thế Huyền liền mượn một nhan trạch viện, sau đó mở đạo tràng ở bên trong để cho bọn họ mua thương phẩm. Không thể không nói gần đây hai người kiếm được rất nhiều tiền, mỗi người đều hao tổn hơn ngàn vạn. Mục tiêu là 100 triệu, chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Hy vọng là có thể vượt mức nhiều chút, chuyện này phải xem phượng hoàng tộc có bao nhiêu tài nguyên. Giang Thế Huyền suy tư, chỉ hoàn thành thì vẫn chưa đủ nếu như độ hoàn thành nhiệm vụ mà không cao thì không lấy được món quà bí ẩn mua thương phẩm xong ba người rời đi ở bên ngoài trạch viện hò hét ầm ĩ một đám thanh niên thiên tài vây quanh hoàng linh nhi ân cần nịnh bợ giờ phút này trong lòng hoàng linh nhi rất không ổn tộc đàn thì nguy trong sớm tối nào có tâm tình để cân nhắc những chuyện này nàng lạnh lùng mở miệng bây giờ ta không có tâm tình cân nhắc những việc này xin các người rời đi sắc mặt của các thiên tài nhìn không tốt cho rằng là nàng làm lơ mình chướng mắt mình Long Hạo vội vàng đứng dậy lôi kéo một vị thiên tài. Muốn bộ sưu tập về Hoàng Linh Nhi không? Có ba loại phiên bản. Bí mật nhỏ của Hoàng Linh Nhi. Câu chuyện không thể nói giữa ta và Hoàng Linh Nhi hay là toàn tập sở thích của Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi ngáo ra. Mẹ nó, ai có chuyện không thể nói với người chứ? Bí mật nhỏ, toàn tập sở thích là thứ gì? Các ngươi lại đang muốn làm gì? Chỉ cần một cây thần dược cấp thần nhân sẽ mua được một bản để cho các ngươi tìm hiểu Hoàng Linh Nhi sau đó sẽ biết cách nên ra tay như thế nào Long Hạo thấp giọng nói Hoàng Linh Nhi tức giận sắp khóc Lúc này các ngươi không giúp ta nghĩ biện pháp cứu vớt tộc đàn Mẹ nó còn giúp người ngoài theo đuổi ta sau Tình nghĩa bằng hữu của chúng ta đâu Sao ta lại mời ngươi tới đây chứ Các thanh niên thiên tài có chút bối rối Đồng thời cũng hơi lay động Nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ và ghen ghét Ngươi và Hoàng Linh Nhi có chuyện gì với nhau Mẹ nó còn là chuyện không thể nói Ngươi chạy tới chọc bọn ta Để bọn ta đánh chết người sau Động não một chút đi Long hạo xem thường một tiếng mà nói quyển sách này sẽ dạy ngươi làm cách nào để ở chung với Hoàng Linh Nhi Không phải cái kiểu ở chung giống như các ngươi nghĩ Không tin các ngươi nhìn xăm Thái độ của Hoàng Linh Nhi đối với ta tuyệt đối không giống các ngươi Có thể có khác biệt gì Một đám thiên tài nhíu mảy Sắc mặt Hoàng Linh Nhi biến thành màu đen Ta rất muốn giết chết ngươi Rốt cuộc ngươi muốn chơi cái trò gì Ta với Hoàng Linh Nhi là chi kỷ Long hạo ngạo nghẽ nói một câu Ta hiểu rất rõ nàng, có phải không Linh Nhi? Linh Nhi, một đám thiên tài không bình tĩnh nổi nữa, xương hồ này quá thân mật. Phượng Hoàng lão tổ là Thần Vương Hậu Kỳ, Hoàng Linh Nhi là tiểu công chúa Phượng Hoàng tộc, thiên phú và địa vị của nàng đều khiến các thế lực lớn hài lòng, đặc biệt là khi đi xong lộ trình Thần Vương thử luyện ở Ngọc Long tộc, nó vô cùng thích hợp để tiến hành bồi dưỡng cho Thần Vương. Nếu như có thể cưới được Hoàng Linh Nhi thì thân phận và địa vị của họ sẽ tăng lên, quan trọng là có thể được Phượng Hoàng tộc ủng hộ. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến họ hao tổn tâm trí theo đuổi nàng. Đúng, Long Hạo nói không sai, bọn ta là chi kỷ. Hoàng Linh Nhi lộ ra một nụ cười đi tới bên cạnh, Long Hạo ôm nhau thân mật, hung hăng véo hắn một cái chuyển âm. Người rốt cuộc muốn chơi trò gì? Đáng tiếc là ta không thích ngươi, về mặt Long Hạo ghét bỏ đẩy nàng ra, chúng ta làm bằng hữu là được rồi, đừng có vượt rào. Hoàng Linh Nhi ngáo ra, tác một câu nói không biết có nói ra hay không. <cười> một đám thanh niên thiên tài đều tái mặt, ngươi đây là có ý gì? hoàng linh nhi có ý với ngươi mà ngươi còn không vui, bọn ta muốn theo đuổi nàng còn không được đây này. ta đi làm việc. hoàng linh nhi không muốn ở lại, bèn xoay người rời đi. nàng mà còn ở đây nữa chắc sẽ bị tên này làm tức chết. tiểu tử đến tột cùng là người có ý gì? hoàng linh nhi vừa đi, sắc mặt của các thiên tài âm trầm xuống, hiện ra hàn ý dày đặc. trừ vị bình tĩnh, ta đã nói rất rõ ràng, ta không thích hoàng linh nhi. long hạo vội vàng giải thích. Ta với Hoàng Linh Nhi thân mật như vậy, hoàn toàn là nhờ vào ba quyển sách được viết ra sau nhiều năm quan sát vị bằng hữu này. Ba quyển sách này sau các thiên tài nhướng mày. Không sai, ngươi biết làm cách nào có được ba quyển sách này không? Nào, các ngươi đi theo ta. Long Hạo đắc ý ngẩng đầu lên, kéo bọn họ qua một bên thấp giọng nói, ta vì việc này thậm chí còn mua chuộc tộc nhân Phượng Hoàng tộc, còn có hảo hữu Thiên Mộng của Hoàng Linh Nhi ghi chép lại đặc điểm của nàng, sau đó dùng cái này để bắt đầu làm quen. Người cũng bắt đầu theo đuổi năng Sắc mặt các thiên tài càng thêm khó coi Cách theo đuổi người hiển nhiên có hiệu quả Mẹ nó bây giờ người nói chuyện này ra thuần túy là chọc tức bọn ta Phải không Đây chẳng qua là thí nghiệm thôi Kết quả các người nhìn thấy hiệu quả rồi đó Nếu như các ngươi dựa theo 3 quyển sách này mà làm Nhất định có thể thành công Long Hạo nói Không cần lo lắng về vấn đề của ta Vừa rồi ta làm mất mặt Hoàng Linh Nhi như vậy Các ngươi cảm thấy ta còn hy vọng sao Các thiên tài sững sờ Đúng vậy Vừa rồi Long Hạo không cho Hoàng Linh Nhi chút mặt mũi nào, khiến nàng phải khó xử rời đi. Hiện tại trong lòng nàng chắc đang hận chết Long Hạo. Nào, một cây thần dược một bản, chỉ cần thần dược cấp thần nhân là có thể mua được. Tiểu công chúa Phượng Hoàng Tộc sẽ là vật trong túi của ngươi. Có lời như thế mà các người không động lòng sau. Long Hạo thấp giọng nói, ta muốn cả ba quyển. Một vị thiên tài vội vàng lấy một cây, thần dược cấp chân thần ra. Ta không có cấp thần nhân. Hay là người lại... Ta lại cái gì? Câu nói đầu tiên trên sách là Hoàng Linh Nhi thích người ra tay hào phóng, ngươi dùng một cây thần dược cấp chân thần mua ba quyển sách, trong túi cũng không còn lại bao nhiêu, lúc đó nàng còn phải tìm người hay sao? Vẻ mặt Long Hạo bất mãn nói, nhìn dáng vẻ keo kiệt của ngươi, thì đáng đời Hoàng Linh Nhi chướng mắt ngươi. Thiên tài kia ngáo ra, mẹ nó, ta không thèm nữa, cũng không cần ngươi tìm thần dược khác để của ta để thanh toán, ngươi cầm toàn bộ đi. Vừa vặn ta có cấp thần nhân, ta dùng 4 cây để mua Dư một gốc mời huynh đệ uống rượu Một vị thiên tài khác nói Hào phóng Người mà Hoàng Linh nhi thích chính là loại như ngươi Long hạo dơ ngón tay cái choán một lai like. Hào phóng sao Thì thiên tài này không bình tĩnh được nữa Bốn cây cấp thần nhân này Kém xa một cây cấp chân thần của ta Còn mẹ nó ngươi lại nói hắn hào phóng Còn nói ta keo kiệt Bà nội tổ nó chứ Mau tới mua nào Số lượng sách này có hạn thôi Long hạo lần nữa mở miệng Bán xong là hết luôn Người nào tới trước thì được trước ta lấy ba quyển, ta lấy tất trong nháy mắt trước mặt Long Hạo vây đẩy Thiên Tài tất cả đều mua ba quyển sách mọi người đừng mua lúc này một tiếng quát lạnh truyền đến vì Thiên Tài đã trả bằng chân thần dược trước đó âm thầm chen chúc tới Long Hạo người dám lừa bọn ta sau lừa người có ý gì Long Hạo nhíu mày ba quyển sách này của ngươi mẹ nó toàn là nói nhảm hơn nữa chỉ có một câu mà bị ngươi viết đi viết lại mấy trăm lần lừa thần dược của bọn ta Vị thần dược, à vị thiên tài này tức giận, mọi người đừng mua nữa, tên này đang lừa thần dược của chúng ta. Ta cũng vậy, lòng hạo, người đang tìm chết. Các thanh niên mua sách còn lại cũng phẫn nộ. Hắn ghi cái gì cơ, có thể cho bọn ta xem thử không? Các thiên tài chưa mua, hiếu kỳ hỏi. Lấy xem đi, các thiên tài tức giận nói. Hoàng Linh Nhi yêu tiền nhất, tiền chính là tài nguyên, không có tiền thì theo đuổi nữ nhân con mẹ gì. Ở đây lặp lại mấy trăm lần, một vị thiên tài đọc lên, sắc mặt cực kỳ phức tạp. <cười> <cười> mẹ nó, ngươi đang đùa ta Có ai không thích thần dược chứ Câu nói kia của ngươi là muốn lừa thần dược của bọn ta sao Đúng rồi, đây là đặc điểm lớn nhất của Hoàng Linh Nhi đó Có gì không đúng sao Mặt Long Hạo không đổi sắc mà nói Chẳng lẽ các người không thích à Một đám người chầm mặc thích Còn mẹ nó, ai mà không thích tài nguyên chứ Hoàng Linh Nhi tuyệt đối sẽ không nông cạn như ngươi nói Một vị thiên tài đáp Đáng tiếc, Hoàng Linh Nhi chính là nông cạn như vậy đó." Long Hạo khẽ thở dài thương hại nhìn bọn họ, "Các ngươi thật là ngu xuẩn, ta đã dùng phương pháp màu lẽ nhất nói cho các ngươi biết, sao các ngươi lại nghĩ mãi không thông vậy? Người nói hư nói vượn, các thiên tài cả giận, bình tĩnh chớ vội, nghe ta giải thích với các ngươi." Long Hạo nâng tay lên thấp giọng nói, "Không biết các ngươi có từng nghe qua một câu nói chưa? Nữ nhân gà đi như là bát nước hắt ra ngoài, nếu như Hoàng Linh Nhi xuất giá, Phượng Hoàng tộc sẽ còn bồi dưỡng nàng như vậy nữa sao?" sẽ không, bởi vì gả cho ai thì sau này phải theo người đó, vương hoàng tộc nhiều lắm là cho một chút sính lễ, về sau tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ ngỏ lời hỏi thăm, nhưng tuyệt đối sẽ không cho tài nguyên tu luyện mỗi tháng giống như bây giờ. Như vậy mà đổi thành các người cho, các người cho có nổi không? Các ngươi đều cho không nổi, tộc đàn của các ngươi chưa chắc sẽ đem tài nguyên đổ hết lên người Hoàng Linh Nhi để bồi dưỡng ra một vị thần vương thì hao phí quá lớn, cho nên ta nói cho các ngươi biết điểm này chính là vì tốt cho các ngươi. Các ngươi biểu hiện ra thứ mà các ngươi có là tài nguyên và thứ mà các ngươi không bao giờ thiếu cũng chính là tài nguyên. Loại xa hoa hào sảng hào phóng này sẽ khiến Hoàng Linh Nhi cảm thấy đi theo các ngươi sẽ không thiếu thốn tài nguyên, có thể thuận lợi tu thành thần vương, lòng hạo luyến thắng. Không phải ta bảo Hoàng Linh Nhi nông cạn, đó thực chất chỉ là một sự bảo hộ cho nàng cảm thấy rằng các ngươi có thể gánh vác tài nguyên tu luyện của nàng để nàng yên tâm gả cho ngươi, mà không phải gả cho một tên phế vật, ngay cả thê tử mình cũng không nuôi nổi. Các thiên tài trầm mặc, nói như vậy hình như thực sự có lý Chỉ là theo đuổi một Hoàng Linh Nhi cần bao nhiêu tài nguyên Tu luyện sau này còn cần bao nhiêu tài nguyên nữa Cái các người cần chính là theo đuổi Hoàng Linh Nhi Về phần sau này ta lấy phần phận người từng trải mà nói với các người Đến lúc đó sau khi hết thảy đã định rồi Thì Hoàng Linh Nhi có muốn đổi ý cũng không được Phượng Hoàng Tộc sẽ không chịu mất mặt như thế đâu Lòng Hạo lại nói Hai mắt của một đám thiên tài tỏa sáng, đúng vậy Chỉ cần quấn với Hoàng Linh Nhi... Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy... Nàng còn có thể đổi ý hay sao? Ta cũng chỉ có thể giúp các người tới vậy thôi. Long hạo thở dài một tiếng phẫn mất nói... Vậy mà các ngươi lại đi xuyên tạc ý tốt của ta. Long hạo huynh đệ Là bọn ta sai. Thần dược này... Được rồi... xem như thiếu người một cái ân tình? Một vị thiên tài bỏ lại một câu rồi trực tiếp rời đi. Thần dược đã lấy ra lại cất vào. Long hạo cắn răng nhìn... Mẹ kiếp... Tất cả các ngươi đều định dâng hết lên cho Hoàng Linh Nhi không lãng phí trên người ta có phải không? Nhìn các thiên tài tán đi, lòng Hạo sở nhẫn không gian thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi, lần này hắn thực sự không kiếm được bao nhiêu. Làm không tệ, Giang Thế Huyền khen ngợi một tiếng rồi đứng dậy vào phòng. Hoàng Linh Nhi đang bận rộn phân phó, vượng hoàng tộc xử lý các loại khoáng thạch, vận chuyển về nít bàn hỏa sơn. Hoàng Linh Nhi, một tiếng hô chuyển đến, một đám thiên tài nhanh chóng lao qua. Tại sao các người lại tới đây? Không thấy ta đang bận à? Lông mày của Hoàng Linh Nhi khẽ cau lại mang theo một tia tức giận, bây giờ nàng thực sự không có tâm tình để ý đám người này, chỉ muốn nhanh chóng xây dựng xong đất tổ để cho đất tổ mạnh thêm một phần, dễ ứng phó với những biến đổi không lâu sau đó. Hoàng Linh Nhi, đây là một ít thiên thần dược, ngươi cầm trước đi, một vị thiên tài hào phóng lấy ra thần dược để lên tay nàng. Ta đây cũng có thiên thần dược, ta đây có thái thượng chân thần. Thần sắc của Hoàng Linh Nhi ngơ ngác, mẹ nó, tình huống này là sao? Các ngươi chạy tới đây để đưa thần dược cho ta? Có phải các người có bệnh không? Tự dưng ai cũng lại đây đưa thần dược cho ta vậy. Ta, ta không thể nhận. Mặc dù biết tiền rất chân quý, nhưng mà đầu đuôi chuyện này không rõ ràng. Hoàng Linh Nhi chỉ cảm thấy phỏng tay. Hoàng Linh Nhi, ngươi nhất định phải nhận lấy bấy nhiêu chẳng đáng là bao. Gia tộc của ta không bao giờ thiếu thần dược. Một vị thiên tài hào sảng nói, gia tộc ta cũng không thiếu, các loại tài nguyên khác cũng không thiếu chút nào. Gia tộc của ta giàu chết mẹ. Hoàng Linh Nhi ngáo ra, Đám người này tuyệt đối là có bệnh, còn bệnh không nhả nữa. Vậy ta nhận nha, là các người bắt ta nhận đó. Hoàng Linh Nhi suy nghĩ nói, nhận chứ, nhất định phải nhận. Nếu người không nhận, hôm nay bọn ta chết cho người xem. Được thôi, vì sự an toàn tính mạng của các người ta đành nhận vậy. Hoàng Linh Nhi hoàn toàn bối rối, đầu óc của mấy người này bị lừa đá hỏng hết rồi sau. Sau khi Hoàng Mang nhận lấy thần dược, Hoàng Linh Nhi lại tiếp tục bận rộn. Sắc mặt khi nhìn bọn họ tốt lên không ít, ngữ khí cũng nhu hòa một cách kỳ lạ chư vị công tử, ta còn phải bận rộn vì đất tổ, không có cách nào rảnh tay chiêu đãi các ngươi. Tiểu thư yên tâm, bọn ta tự lo được, người cứ bận bụi cứ bận bụi đi." Dáng vẻ tươi cười trên mặt thiên tài khác cũng sáng lạn hơn không ít, đưa thần dược quả nhiên là hữu hiệu, Hoàng Linh Nhi trước kia ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng bọn họ. Nàng cũng đang rất hoang mang, nhưng đám người này không dây dưa cũng khiến nàng thở phào, chuyên tâm chuyện của mình. Các thiên tài rời đi không lâu lại nghe thấy một âm thanh khó chịu vang lên. Thì ra Hoàng Linh Nhi là loại người này khi nào nhận thần dược của người ta mới chịu bày sắc mặt tốt với người ta nịnh bợ như thế thực sự không biết xấu hổ Được rồi, đúng rồi trước kia sao không nhìn ra chứ Hoàng Linh Nhi này mắc ói quá trời đây là đang xem những thiên tài tuấn kiệt đó như khỉ mà đùa nghịch sau lừa bịp thần dược của người ta Các người thuộc tật đàn nào Tộc đàn nào, tại sao lại dám cả gan mắng chửi Hoàng Linh Nhi Thần dược là do chính bọn ta muốn đưa Bọn ta có thần dược, bọn ta cam tân tình nguyện Các thiên tài khó chịu, không dễ dàng gì Mới có một chút khởi đầu tốt ấy vậy mà có lời ra tiếng vào Cố tình phá hỏng chuyện của bọn họ sau Bọn họ cũng đang theo đuổi Hoàng Linh Nhi Long hạo đúng lúc xuất hiện Nhưng mà bọn họ không có thần dược Không có thần dược sao Nghèo chết khiếp Không có tiền thì theo đuổi nữ nhân cái gì Các thiên tài lập tức hiểu rõ Đây là đang ghen ghét Các người đó có chuyện tốt Mà cũng làm không xong Long hạo thở dài Lòng hạo huynh đệ có ý gì? Vừa rồi ngữ khí của Linh Nhi tiểu thư khi nói chuyện với bọn ta rất dịu dàng. Các thiên tài nghi hoặc. Vừa rồi ta đi dạo một vòng, có không ít người đang bản tán về chuyện này. Các người đưa thần dược lại đưa trước mặt nhiều người như vậy. Bây giờ Hoàng Linh Nhi sẽ trở thành người như thế nào? Cho dù nàng không phải là người tham luyến tài nguyên, cũng sẽ bị người ta nói thành như vậy. Lăng hạo lắp đầu cảm thán nghiêm túc nói. Các người như thế là đang làm bại hoại thanh danh của nàng. Các thiên tài đều xứng sở. <cười> Trước đó khi biết đưa thần dược là có thể có được hào cảm, bọn họ nhất thời không nghĩ quá nhiều, lập tức chạy qua đưa thần dược cho nàng, không nghĩ tới mọi chuyện thành ra như vậy. Những lời này nếu như truyền vào trong tay của Hoàng Linh Nhi, nàng sẽ hận các người tới cỡ nào, lòng hạo cười lạnh một tiếng, đưa tài nguyên cũng phải có kỹ xảo, hoặc là tự mình đưa, còn có thể thì thầm to nhỏ vài câu, hoặc là giống chống khua chiêng. Là sao? Gióng chống khua chiêng? Vừa rồi bọn ta làm thế còn chưa đủ giống chống khua chiêng sao? Các thiên tài hoang mang Đẩn chết đi long hạo xem thường nói Tự mình đưa không nói Giống chúng khua trương này là để cho thấy sự hào phóng Và giàu tài nguyên của các người Chứng tỏ thứ mà các người không thiếu nhất Chính là tài nguyên Các ngươi bày hàng trăm hàng ngàn phần tài nguyên Đầy một khối đất trống Tuyên cáo với tất cả thần minh ngươi thích khoảng linh nhi ngươi thử suy nghĩ một chút xem Cảnh tượng này lãng mạn biết là bao nhiêu Bày đầy một khối đất trống sau Một đám thiên tài hai mắt nhìn nhau Ta cảm thấy đây không phải lãng mạn mà là lãng phí. Con bà nó, ta đi đâu tìm nhiều tài nguyên như vậy? Bày cũng phải có kỹ xảo chứ. Nếu như các ngươi bày thành một hàng chữ Hoàng Linh Nhi, ta yêu ngươi. Nói kiểu này thì ai mà không động lòng. Long hạo lần nữa xúi dục. Nhưng mà có phải là cần quá nhiều tài nguyên hay không? Mười mấy cây thì còn dễ nói bọn họ lấy ra được. Nhưng ngươi động một chút là muốn hàng trăm hàng ngàn cây thì bọn ta đi đâu đào? Vừa rồi ngươi quét cả nghị luận như thế nào? Long hạo mịm cười nói. Không có tiền thì theo đuổi nữ nhân cái gì? Một vị thiên tài khóe miệng cò giật. Đúng vậy. Long Hào mỉ cười, gật đầu, chợt biến sắc khinh bỉ. Không có tiền thì bày đặt lãng mạn cái gì? Một đám thiên tài ngáo ra. Một đám nghèo kiết, tạm biệt. Long Hạo quay đầu bước đi, đi được vài bước khửng lại nói. Nghe nói cự nhân tộc có một vị thiên tài, không bao giờ thiếu thần dược, cáo tử. Một đám thiên tài mắt to chừng mắt nhỏ, hay là cứ từ bỏ cho xong. Long Hạo trở lại trạch viện. Hoàng Linh Nhi sớm đã chờ đợi từ lâu, nhìn hắn với vẻ âm lãnh. Lòng hạo, hôm nay không cho ta một lời giải thích, ta sẽ khiến người không bước ra khỏi cái cửa này. Khục, ta đây là vì... Ngập miệng lại, đừng nói cái câu vì tốt cho ta, ta đã nghe đủ rồi. Hoàng Linh Nhi lạnh lùng cắt ngang. Được rồi, tộc đàn của ngươi đang gặp nguy cơ trùng trùng. Người bất lực, đám bằng hữu như bọn ta cũng không có bản lĩnh gì, chỉ có thể giúp người kiếm tiền. Long hạo thở dài một tiếng đưa tay nói. Hôm nay thu được không ít thần dược, có công lao của ta, phải chia cho ta một chút." Hoàng Linh Nhi ngáo ra, con bà nó, ngươi không phải đang giúp ta kiếm tiền sao, đảo mắt một cái đã muốn chia." Tiểu Linh Nhi, bản Vương cảm thấy Long Hạo nói không sai đâu. Ngọc Long Thần Vương nghiêm mặt nói, "Phượng Hoàng lão tổ cũng biết việc này, nhưng lại không mấy tin tưởng, đồng thời cũng không có năng lực giải quyết, giờ phút này ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình để cứu vớt Phượng Hoàng tộc." Thúc thúc ta suy nghĩ kỹ rất lâu, dược điển của tộc ngươi ở đâu? Thúc Thúc ta cũng suy nghĩ rất lâu, bảo khố của tộc người đang ở đâu? Bạch Miếu cũng nói, Thúc Thúc ta, ngậm miệng, Nhiếp Hàn, ngươi phải gọi ta là sư bá. Hoàng Linh Nhi hung tận nhìn về phía Nhiếp Hàn vừa định mở miệng. Nhiếp Hàn bĩu môi, mẹ nó, bái sư phụ kiểu này tự dưng lại khiến bối phận quán thấp tới nông nỗi này luôn. Ta đường đường là một bậc thần vương. Giờ phút này trong lòng của Hoàng Linh Nhi rất phức tạp, mấy tên bỉ bậm này quả nhiên không nghĩ ra chuyện gì tốt. Vậy mà có ý đồ muốn vào dược đèn và bảo cố của Phượng Hoàng Tộc tuyệt đối không thể để bọn họ biết. Nhưng mà nếu Phượng Hoàng Tộc thực sự bị hủy diệt để lại những thứ này thì có tác dụng gì? <cười> Thật sự là sẽ có. Thần Hoàng ra tay sau. Về mặt của Hoàng Linh Nhi nghiêm túc. Nếu như Thần Hoàng ra tay, Phượng Hoàng Tộc hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Chỉ có thể ký thác vào bọn bằng hữu lừa đảo này. Vừa bắt đầu hẳn sẽ là Thần Vương Đỉnh Phong. Về phần Thần Hoàng có khả năng sẽ âm thầm ra tay. Nhưng mà liệu chúng có tự động lộ diện hay không ta không dám đảm bảo Giang Đế Huyền mở miệng Dừng lại một chút lại nói Tóm lại chắc chắn là có Thần Hoàng Trận pháp đó còn cần vị Thần Hoàng kia đến bảy trận Đối phương nhất định sẽ phải tới Về phần có lập tức ra tay ngay từ đầu Và tự mình diệt đi Phượng Hoàng Tộc hay không Thì phải xem Phượng Hoàng Tộc có thể kiên trì Bao lâu Hoàng Linh Nhi trầm mặc lẽ nào Phải tập hợp tất cả tài nguyên của Phượng Hoàng Tộc Để giúp Lão Tổ nhà mình đột phá thành Thần Hoàng Ngại quá, tài nguyên trong toàn tộc cộng lại Cũng khó có khả năng thành công Để tấn cấp thần hoàng cần tiêu hào quá nhiều Hơn nữa phượng hoàng lão tổ Chỉ là hậu kỳ chứ chưa phải là đỉnh phong Thuê cường giả mới là hợp lý nhất Nhưng bây giờ có thuê Không có nghĩa là có thể xử lý được thần hoàng Cùng lắm là toàn lực bảo vệ Phượng hoàng tộc Muốn cứu vớt phượng hoàng tộc Thậm chí là diệt đi đối thủ Thì cần có rất nhiều tiền Về phần bao nhiêu chàng chủ không nói Chỉ nói là rất nhiều thôi Các người không thể lấy quá nhiều Suy nghĩ thật lâu Hoàng Lê Nhi rốt cuộc lên tiếng Bọn ta cam đoan Tiền mà ngươi cấm được nếu như có thể cứu vãn phượng hoàng tộc Thì ưu tiên cứu phượng hoàng tộc của ngươi Rồi bọn ta mới chia phần Nếu như không thể thì bọn ta lấy 3 phần Sau đó bọn ta giúp ngươi gánh vác việc này Như thế nào? Long hạo nói Không sai Đến lúc đó cứ nói là bọn ta làm Không liên quan gì đến ngươi Phượng hoàng lão tổ của ngươi cũng không thể trách tội Ngọc Long Thần Vương vỗ ngực phành phạch Lão tổ nhà ngươi sẽ phải nẻ mặt bản vương thôi. Hoàng Linh Nhi trận trắng hai mắt. Lão tổ nhà ta sao lại mù mắt quen biết người bạn này như ngươi? Bao nhiêu thì mới xem là đủ, Tiểu Hành Thiên nói. Chàng chủ, ngươi cho một con số cụ thể đi. Chuyện này, Giang Thái Huyền cũng có chút xoắn xuýt, Mẹ nó ta làm sao biết tính tình của hệ thống ra sao. Mấy chuyện như là độ hoàn thành này ai mà nói cho chắc được đây. Chàng chủ, ngươi cho bọn ta con số đại khái đi. Hoàng Linh Nhi cũng nói. Các ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cố gắng kiếm tiền. Nếu như có thể giải quyết, bàn trang chủ sẽ thông báo cho các ngươi Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao sự việc còn chưa xảy ra, bàn trang chủ không thể nói lung tung. Nếu thực sự có một vị thần hoàng xuất hiện, nếu chỉ là sơ kỳ thì ta có thể giải quyết dễ dàng, nhưng mạnh hơn thế thì phải đợi sau đã. Đà tạ trang chủ, chư vị, chúng ta cũng bàn bạc một chút xem nên thu hoạch thần dược thế nào. Hoàng Linh Nhi suy nghĩ rồi nói, ta không thể ra mặt. Việc này cứ giao cho bọn ta Các người yên tâm Chỉ cần ngươi cho ta chút chỗ tốt là được Long hạo vội vàng nói Có vân tiêu ở đây bảo vệ bọn họ Cứu một số phượng hoàng tộc Giúp người ta toàn mạng trở ra Thì không thành vấn đề Bọn họ không cần lo lắng việc này Đây là phượng hoàng lệnh Là thần lệnh do lão tổ ban do Trừ đất tổ ra các người có thể đi vào bất cứ đâu Hoàng Linh Nhi lấy ra một tấm lệnh bài Các người có thể cầm lệnh bài để tiện cho hành động Nhưng sau đó phải giải thích như thế nào Lệnh bài này ngoại trừ lão tổ, chỉ có mỗi ta có. <cười> ta trộm, Ngọc Long thần vương vỗ ngực. Yên tâm, bản vương sẽ gánh tội danh này. Nghe thấy có Ngọc Long thần vương gánh tội, Hoàng Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra. Bị thần vương trộm đi mà đối phương còn là một thần vương hậu kỳ, ngay cả lão tổ cũng chưa chắc bảo vệ được lệnh bài, chứ huống chi là nàng. Đây là chỗ của một số dược điển các người ghi lắp, chép lại, sau đó lập tức hủy đi. Hoàng Linh Nhi lấy ra bản đồ, được. Long Hạo gật đầu. Chuyện cuối cùng không thể giấu làm của riêng, ai trong các ngươi dám làm thế? Hoàng Linh Nhi ta liệu mạng với kẻ đó." Hoàng Linh Nhi cắn răng nói, "Yên tâm, bọn ta đã lấy ba phần thì sẽ không trộm thêm." Tiêu Hành Thiên đảm bảo, ở giữa bằng hữu với nhau bọn họ vẫn còn một chút đạo đức. Một đoàn người bàn bạc Giang Thái Nguyên cũng đứng dậy rời đi xếp bằng tu luyện. Hoàng Linh Nhi cũng rời đi luôn, nhóm người Long Hạo thì bàn bạc xem nên thu thập thần dược thế nào. Chớp mắt thời gian trôi qua ba ngày. Trong ba ngày này Hoàng Linh Nhi tự mình thu hoạch không ít thần dược sau đó bán tất để tích góp. đã truyền tin của Giang Thái Huyền sáng lên Long Linh Nhi đưa tin a Long Hình Nhi đưa tin tới Thái Huyền thúc thúc bọn ta đã rời khỏi nghĩa địa chuẩn bị tiến về phượng hoàng tộc. Có thể thăm dò đối phương có mấy vị thần hoàng không? Giang Thái Huyền hỏi lại Không có Long Hình Nhi đưa tin mánh khóe che dấu của đối phương rất tốt không có hiện thân ai nấy cũng chỉ truyền âm giao lưu với nhau nhưng mà đối phương không có ý giết Thúc Thúc, đang điều tra tung tích của Thúc Thúc. Ta biết rồi, các thần vương còn lại có ra tay không? Giang Thái Huyền trả lời, có, một tên kiếm đạo thần vương gì đó, còn có một tên, Thánh Viên Vương, đều nằm ở trong tứ đại thần vương. Nghe nói mà là nào đó bị người ta đánh bại, bằng không thì hắn cũng tới. Long Hình Nhi đáp lại, dừng một chút lại nói, còn có một việc là Phượng Hoàng Tộc có nội gián là một vị thần vương. Một vị thần vương... Thần vương của phượng hoàng tộc chỉ có mỗi phượng hoàng lão tổ bái là nội gián sau Giang Thái Huyền kinh ngạc, không phải là nhị trưởng lão, hắn đã âm thầm tấn cấp thần vương, chỉ là ẩn giấu tu vi. Long Huyền Nhi nói, đến lúc đó hắn sẽ phối hợp với ta hủy diệt phượng hoàng tộc, sau đó hắn sẽ tự dẫn một phần phượng hoàng tộc rời đi, trở thành tộc trưởng, tựa như là Kim Long Vương lúc trước vậy. À, bản trang chủ hiểu rồi, tin tức này của ngươi rất quan trọng. Giang Thái Huyền gật đầu, đưa tin gọi Ngọc Long Thần Vương và Long Thừa Hám tới. Chàng chủ, ngươi tìm ta sau. Hai người vừa đến liền nghi hoặc hỏi, bọn ta đang chuẩn bị động thủ để thu thập tài nguyên. Tin tức Kim Long Vương chết, ngoại trừ Hoàng Linh Nhi và Phượng Hoàng lão tổ, trong Phượng Hoàng tộc còn ai biết được? Giang Thái Huyền thản nhiên nói, không có, việc này không nên lộ ra. Phượng Hoàng Thần Vương cũng từng cam đoan tuyệt đối không tiết lộ, sao vậy? Chẳng lẽ có người phát hiện sao? Ngọc Long Thần Vương biến sắc, không phải, trong Phượng Hoàng tộc có nội gián, Long Linh Nhi vừa truyền tin, Giang Thái Huyền thở ơ nói, Lần này nếu như đối phương không biết là Kim Long Vương đã chết Ngươi ngược lại có thể quang minh chính đại Mà thu thập tài nguyên Quang minh chính đại Hai người ngơ ngác Quang minh chính đại thế nào Có người gánh tội thay là nhị trưởng lão Các người hóa thân thành Kim Long Vương rồi đi tìm hắn Chắc chắn hắn không dám làm bại lộ các ngươi. Hơn nữa Hắn sẽ còn nghĩ hết tất cả biện pháp Để thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Giang Thái Huyền mỉm cười Đây chính là đối tượng dễ lừa gạt trong thời điểm này Bọn ta hiểu rồi Đa tạ trang chủ sắc mặt của ngọc long thần vương vui sướng vội vàng gật đầu hành động long thừa hám cũng đuổi theo nhị trưởng lão của phượng hoàng tộc tên là phượng vũ có quyền lực không nhỏ trong phượng hoàng tộc đa số các trưởng lão khác đều đang tu luyện đề cầu sớm ngày thành tựu thần vương còn hắn thì khác mưu cầu danh lợi quản lý tộc đàn có uy vọng rất lớn trong tộc dưới sự suy tính của hắn ngay cả phượng hoàng lão tổ cũng khen ngợi hết lòng việc này tạm thời chưa thông báo với hoàng linh nhi đề phòng nàng quá khích động mà phá hư hành động Về phần Phượng Hoàng Thần Vương Càng không thể thông báo Kim Long Vương mất mạng Bọn họ chạy tới Nói Phượng Hoàng Tộc sắp gặp đại nạn Phượng Hoàng Lão Tổ Tin tưởng nhưng cũng đồng thời đang chuẩn bị mọi thứ Nếu giờ phút này lại nói rằng Nhị Trưởng Lão Người có hy vọng cao nhất của Phượng Hoàng Tộc là nội gián Phượng Hoàng Lão Tổ tuyệt đối sẽ không tin Ngược lại hoài nghi là có phải bọn họ Đến phá hoại Phượng Hoàng Tộc hay không Đây là việc nhà của Phượng Hoàng Tộc Làm minh hữu khi đối phương gặp nạn Bọn họ Đến giúp đỡ thì cũng hợp tình hợp lý Nhưng nếu nhúng tay vào nội bộ Của tộc thì mọi chuyện sẽ khác Đêm đó Phượng Vũ Đã được đưa tin nói là Ba vị thần vương sắp tới Mấy ngày nay mọi người đều đang chuẩn bị Để nghênh đón ba đại thần vương Long thừa hám nấp trong một góc Mời vân tiêu ra tay ngụy trang một phen Sau đó chui vào chỗ của Phượng Vũ Phượng Vũ Giọng nói lạnh lẽo vang lên Long thừa hám chậm rãi bước vào Thương vương Sắc mặt của Phượng Vũ vui mừng vội vàng nghênh đón Hai vị thần vương còn lại đâu? Bọn họ có việc tạm hoãn hai ngày, Long Thừa Hám thản nhiên nói, lần này đến chắc hẳn người đã biết. Đương nhiên là biết rõ, ta đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt diệu, đến lúc đó không cần phải gấp, chúng ta nên bàn bạc trước làm thế nào mới có thể vơ vét tài nguyên của vương hoàng tộc đã. Long Thừa Hám khoát tay, Phượng Vũ có chút ngỡ ngác, ngươi đang nói cái gì? Mẹ nó, ngươi chạy tới sớm như vậy là để nói chuyện này với ta sao? Không phải chúng ta nên thương lượng phải hủy diệt Phượng Hoàng Tộc như thế nào sau? Ngay sau đó Phượng Vũ hiểu ra Ông ta muốn tới trước để chiếm lợi <cười> Thượng Vương Phần này của người ta đã sớm chuẩn bị xong Phượng Vũ mỉm cười lấy ra một chiếc nhẫn đẩy tới Long thừa hám lập tức nhận lấy Vừa nhìn lông mày lần câu lại Một cây Thần Vương Mười cây Thế Thượng Một khối khoáng thạch Thần Vương sau thượng Vương chớ có ghét bỏ Dù sao Phượng Hoàng Tộc cũng chỉ là tiểu tộc Ta cũng là tận lực rồi mới thu thập được nhiều như vậy Phượng Vũ vội vàng nói Không chê, sao ta có thể ghét bỏ chứ Long thừa hám cười nói Không chê thì tốt Ta đang nghĩ ra một kế hoạch tuyệt diệu Đến lúc đó đến lúc đó chúng ta có thể thu thập Tất cả tài nguyên của Phượng Hoàng Tộc sau Hai mắt của Long thừa hám tỏa sáng hỏi dồn. Phượng Vũ ngáo ra Không phải ta vừa cho ngươi rồi sau Con mẹ nó không phải ngươi nói là không chê à Thương Vương Hay là chúng ta thương lượng một chút Thương lượng về chuyện thu thập tài nguyên á Long thừa hám mong đợi nhìn hắn Còn mẹ nó, ngươi rút cuộc tới đây làm gì? Vị kia không nói rõ với ngươi sao, là đến tiêu diệt Phượng Hoàng Tộc. Còn bà ngươi có bệnh chắc, cứ nhất quyết bàn về chuyện tài nguyên làm gì? Ngươi đã nghèo đến nước này sao? Thường vương, chúng ta hẳn là nên bàn về chuyện hủy diệt Phượng Hoàng Tộc như thế nào? Phượng Vũ nói. Ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là nên bàn về chuyện phải thu thập tài nguyên như thế nào? Về mặt của Long Thừa Hám nghiêm túc nói. Bà nội nó, hết nói tiếp được rồi, vì... Thần Vương Hoàng kia lại phái một tên hẻ tới đây, ta còn làm việc thế nào? Phượng Vũ lau mồ hôi. Thường Vương chớ quên lời căn dặn của vị kia. Ta không quên, chẳng quan ta cảm thấy Phượng Hoàng Tộc có nhiều tài nguyên như vậy, thật là đáng tiếc, Long Thừa Hám tiếc rẻ Không có gì đáng tiếc cả, tài nguyên chân quý của Phượng Hoàng Tộc đều nằm trong tay lão tổ, một phần còn lại thì nằm trong tay ta. Phượng Vũ nói, chỉ có số ít tài nguyên là được các trưởng lãi quản lại bảo quản. Đến lúc mà phượng hoàng tộc vừa diệt thì tất cả tài nguyên đều thuộc về chúng ta. Long thừa hám gật đầu, như thế thì tốt, chuyện có gì lớn đâu, cần gì phải tiếc nuối một phượng hoàng tộc nho nhỏ. Ba vị thần vương đỉnh phong cộng thêm một tên nội gián. Vậy là chắc chắn có thể đánh hạ phượng hoàng tộc. Thường vương, ngươi đừng nói đùa, lần này vì đại kế của đại nhân, ta đã mời không ít thần vương, đến lúc đó đều sẽ xuất hiện. Phượng vũ ba đắc dĩ nói, còn xin ngươi phải chú ý một chút. Yên tâm, ta chắc chắn là sẽ nghiêm túc mà. Long thừa hãm nói, trong lòng thầm ghi nhớ tin tức này, mời đến không ít thần vương sau, ý là cả phượng hoàng tộc không đủ, còn lôi kéo cả chủng tộc khác vào. Có trách đến bây giờ mà vẫn chưa động thủ, mấy tên này dùng lý do xây dựng đất tổ của phượng hoàng tộc để dẫn thần vương khác tới, dẫn bọn họ cùng đi chết. Thương vương, mấy ngày này, đành để cho người đi theo bên cạnh ta vậy, làm thế sẽ tiện cho việc tra giấu tin tức, phượng vũ nói. Không thành vấn đề, Long Hãng đáp. Vì đại kế của đại nhân, bản vương chắc chắn toàn lực ứng phó. Vậy thì làm phiền thương vương, vượng Vũ nhẹ nhàng thở ra ôm quyền cảm kích. Ta đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho thương vương, mời theo ta. Mời. Phượng Vũ đưa tay làm tư thế mời, dẫn ông ta đến phòng cách vách. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm, Phượng Vũ đến gọi Long Thừa Hám rồi cùng nhau rời đi. Hai người nhanh chóng tới một mảnh dược đèn của Phượng Hoàng Tộc. Nơi này có không ít tộc nhân Phượng Hoàng Tộc bận rộn, lựa chọn những thần dược đá lớn Tất cả các người lùi xuống, nơi đây để ta xử lý. vượng Vũ mở miệng. Vâng, nhị trưởng lão. Các phượng hoàng tộc nhân cung kính lùi ra. Phượng Vũ thấy tất cả phượng hoàng tộc rời đi, lật tay, một cái bình ngọc xuất hiện. Bên trong chứa chất lỏng đen nhánh. Bởi vì là bị bình ngọc phong tỏa, cho nên Long tử Hám cũng không nhìn ra có gì đặc biệt. Thường Vương, đây là độc dược mà những năm gần đây, ta khổ cực tìm kiếm bí phương để chế biến. Ánh mắt vượng Vũ bằng lãnh, mang theo một hơi khí lạnh Chỉ cần hòa độc này vào bên trong thần dược Đến lúc đó để vào trong đất tổ Niết bàn hỏa sơn Lão Phượng Hoàng kia vừa tới Chắc chắn sẽ trúng độc ngay Độc dược này thì chưa đủ lấy mạng bà ta Nhưng có thể khiến thực lực bà ta tụt dốc Cùng lắm chỉ có thể phát huy được 7 phần Đến lúc đó chỉ cần một chiêu của Thương Vương Chờ chút, mẹ nó Thương Vương người đang làm gì vậy Phượng Vũ đang đắc ý giới thiệu về độc dược của mình Đồng thời nói tới kế hoạch Thì đồng bọn quán là Thương Vương Đã thẳng tay Đảo hết thần dược ở trong dược điền Vượng vũ ngáo ra Tại sao ta lại có cảm giác Đại nhân phái đổ ngốc tới đây vậy Còn mẹ nó, ngươi chắc chắn là thần vương đỉnh phong Chứ không phải là một tên ăn mày nghèo mạt Đói kém đấy chứ À, ngươi vừa nói gì Vẹ mặt của Long thừa hám vô số tội nhìn hắn Vừa rồi một câu ngươi cũng không nghe lọt tai phải không Con mẹ nó Cái này là thần dược ta dùng để hạ độc Ngươi bây giờ thu hết thì ta lấy gì hạ độc đây Dược điền trống rỗng như thế này con bà nó ta biết giải thích như thế nào Người chắc chắn là Tới đây để giúp ta Chứ không phải là do phường hoàng tộc tới Để gieo mẩm tai vạ cho ta đấy chứ Thường vương Làm phiền người trả lại thần dược Ta cần dùng chúng để hạ độc Phượng vũ hít sâu một hơi mà nói Trả lại Người mơ đi Đã lọt vào tay bản vương thì đừng hòng bản vương trả lại Long thừa hãm quả quyết từ chối Bà mẹ nó, nếu không phải ta đánh không lại Người ta nhất định sẽ giết ngươi Phượng Vũ tức điên lên Mẹ nó rút cuộc, ngươi tới đây để đào thần dược Hay đến diệt Phượng Hoàng Tộc Ngươi đã quên trách nhiệm của mình rồi sao Thường vương, xin ngươi hiểu rõ Chúng ta đều đang làm việc cho đại nhân Ngươi làm như thế, một khi đại nhân biết được Ngươi đang uy hiếp ta Long thừa hám lạnh lùng nhìn Phượng Vũ Ngươi có tin cho dù là ngươi có báo cáo cho đại nhân Đại nhân cũng sẽ không nói gì không Ngươi có biết đặc thù của thần vương đỉnh phong hay không đám thần hoàng kia ai cũng muốn sở hữu thần vương đỉnh phong nếu báo cáo vị kia tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà trách tội ông ta ngược lại còn quả trách phượng vũ đương nhiên điều kiện tiên quyết là long thừa hám thực sự là kim long vương đáng tiếc ông ta không phải mà chỉ nói để hù dọa phượng vũ mà thôi quả nhiên phượng vũ nghe xong sợ hãi cầm tức nói nhưng bây giờ ta nên hạ độc thế nào đây phượng vũ à ngươi phải biết rõ một tên thần vương hậu kỳ tép diêu chẳng là cái thá gì cả trực tiếp chấn áp là được Chẳng lật nên nổi sóng gió gì đâu. Long thừa hám mở miệng lên rộng dạy bảo. Đừng có quá để tâm tới việc đó nữa. Chuyện ngươi cần làm là hầu hạ ta thật tốt. Phượng Vũ ngáo ra. Chuyện ta cần làm chính là hầu hạ ngươi thật tốt sau. Mẹ nó, ngươi rút cuộc đến làm việc hay đến đây để hưởng thụ? Phượng Vũ rất hoài nghi có phải đầu óc tên này có bệnh hay không? Một tên hậu kỳ không đáng quan tâm. Nhưng không phải ta đã nói rồi sao? Còn mời các thần vương khác nữa. Có phải là ngươi bị ngu không? Được rồi, ta đi trước Long Tử Hám đứng dậy rời đi để lại một mình Phượng Vũ ở Dược Điền bối rối Người đi rồi ta phải làm sao Long Tử Hám trực tiếp bỏ đi nhìn tộc nhân Phượng Hoàng Tộc trở bên ngoài hắn không nói chuyện mà ngẩn đầu bước ra quang minh chính đại thu thần Dược thậm chí còn không bị người ta ngăn trở Long Tử Hám chưa trở về trụ sở lại tiến vào một mảnh Dược Điền khác lấy ra một tấm lệnh bài phụng mạnh của nhị trưởng lão đến đây xem xét tất cả lui ra các Phượng Hoàng Tộc nhân nhìn thấy lệnh bài vội vàng hành lễ nhưng lại không có lui ra. Sao? Mệnh lệnh của nhị trưởng lão không dùng được rồi à? Vậy cộng thêm cái này thì sao? Thân sắc của Long Thừa Hám lạnh lùng lấy ra lệnh bài của Hoàng Linh Nhi. Bái kiến lão tổ, bọn ta cáo lui. Các phượng hoàng tộc nhân biến sắc vội vàng lui ra. Tấm lệnh bài kia là do lão tổ ban cho, nó tượng trưng cho phượng hoàng lão tổ. Bọn họ có thể chất vấn ý kiến của phượng vũ, nhưng tuyệt đối không dám chất vấn phượng hoàng lão tổ. Xàm ra đồ của Hoàng Linh Nhi vẫn dễ dùng hơn. Long thừa hám thầm nói một tiếng, nhìn toàn bộ tộc nhân rời đi, sau đó bắt đầu vơ vét. Mặc kệ thần giờ có chín hay chưa, chỉ cần là thần cấp thì đều vét hết. Phượng Vũ thì vẫn còn đang xoắn suýt ở dược điền, trong lòng mắng thường vương xối xả. Đúng là một tên cường đạo bịp bậm. Mẹ nó, người lấy tài nguyên xong thì phủi đít rời đi, bỏ mặc ta ở đây, ta phải làm sao bây giờ? Hai vị còn lại chắc không phải cũng như vậy chứ. Phượng Vũ không yên lòng chút nào, mẹ nó, lẽ ra các người phải chờ cho ta một ít bộ các ngươi định để ta dẫn mấy phượng hoàng tộc nhân kia chạy ra ngoài, xong lại phải bắt đầu mọi thứ từ con số không sau trong lòng của phượng vũ còn đang rối rắm thì long thừa hám đã vờ vết không ít dược điển sau đó trở lại trạch viện của giang thái huyền để lại toàn bộ tài nguyên bảo bọn họ phân chia còn mình thì trở lại chỗ trụ sở của phượng vũ không bao lâu sắc mặt của phượng vũ âm trầm trở về hai mắt tràn đầy sát ý Thường vương ngươi thu hết dược điển Còn lại rồi sau, ngươi không cảm thấy hẳn phải cho ta một lời giải thích hả? Mẹ đó, ngươi rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Ngươi thiếu thần dược tế độ này luôn rồi hả? Ngươi làm thế rõ ràng đang phá hủy thanh danh của ta. Đến lúc đó đại kế còn chưa bắt đầu, lão Phượng Hoàng kia đã một trưởng vồ chết ta. An tâm chứa vội, ngươi là nhị trưởng lão, sợ cái quái gì? Long Tử Hám bình tĩnh nói. <cười> Mẹ nó ngươi nói thật đơn giản, ta là nhị trưởng lão, ta sợ cái gì sau Ngươi cũng nói rồi, ta chỉ là nhị trưởng lão Phượng Vũ đã suýt tức điên, bây giờ nên làm gì, thần dược cũng bị mất, lấy cái gì mà xây dựng Niết Bàn Thần Sơn? Phượng Vũ lạnh lùng thốt lên, giờ phút này cũng mặc kệ người trước mắt là Thần Vương Đỉnh Phong, ta vất vả bao nhiêu năm để thu thập độc dược, vậy mà không dùng được. Chuyện xây dựng Niết Bàn Thần Sơn là ai chịu trách nhiệm? Long Thừa Hám thở ơ nói, đương nhiên là ta, Phượng Vũ nói. Vậy không phải là được rồi sao? Người thu hết thần dược chính là vì xây dựng Niết Bàn Thần Sơn, vẻ mặt Long Thừa Hám bình tĩnh nói. Nhưng mà thần dược kia có cây còn chưa chín Người lấy quá nhiều Phượng vũ mặt tái xanh Mỗi lần thu hoạch thần dược chí ít còn giữ lại cây gốc Nhưng mà bà mẹ nó Người cả gốc cũng nhổ luôn Không sao, ta tin tưởng là người có thể giải quyết Long thừa hám tỏ vẻ ta xem trọng người Ta có thể giải quyết sao Còn bà nó chứ Ta giải quyết cái ông nội người Người nói xem giải quyết thế nào Thường vương, thượng vũ hít sâu một hơi Nhìn ông ta chầm chầm Ta có thể xin người một chuyện không Có thể, ngươi nói đi Ngươi có thể đừng ra ngoài hay không Chờ khi nào ta động thủ thì ngươi hãng lộ diện Phượng Vũ nói, không thể Long thừa hám quả quyết từ chối Ngươi... ta nói là ngươi có thể xin ta Nhưng ta không nói là sẽ đáp ứng Mặt của Long thừa hám không đổi sắc Thường vương, ngươi đừng khinh người quá đáng Phượng Vũ tức giận Hận không thể cắn ông ta Được rồi, được rồi, nhìn ngươi lo lắng như vậy Long thừa hám khoát tay Nói đùa với ngươi thôi, ta sẽ không ra ngoài Phượng Vũ thở phào một hơi đứng dậy rời đi. Ta đi trước. Ngoài phòng có tộc nhân, ngươi cần gì có thể phân phó? Ta cần thần dược. Long Tử Hám nói lại cộng thêm một câu, tài nguyên khác cũng được. Mắt của Phượng Vũ liền tối sầm lại lào đảo, suýt chút nữa quay lại liều mạng với hắn. Người mơ đi, số mà ngươi lấy đã quá nhiều. Nếu ngươi lỏng tham không đáy như vậy, hai vị còn lại cũng sẽ không đáp ứng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ... À... Dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Ấy mình uh, cố gắng đọc dài một chút tại vì không có đủ thời gian để đọc hai phần mong anh em thông cảm. Nên anh em thấy clip hay thì làm ơn like, uh, share hoặc comment, nếu mà donate thì càng tốt. Bye bye mọi người.